các bạn đã theo dõi. Audio tiểu thuyết giải kỳ. Chu Tiên Hải. Chương 23: Lãng giềng mới. Tháng 6, bên dưới thành Vân Sơn. Hầu hết cả ngày đều đắm chìm trong ánh nắng vàng, càng lúc càng gay gắt. Vô số người đi đến từ khắp nơi trên Trần Châu Hạo Thổ, những thiếu niên nam nữ có hoài báo mộng tu tiên đều tập tụ tại nơi này. Có người đến rồi thất vọng mà đi. Nhưng cũng có người hào hứng, phấn khởi ở lại, bước vào tòa nhà như là một nơi ủy thác giấc mơ, thành vân biệt viện. Ngày hè nóng đực, đã vào tháng 7 rồi, hội thi thanh vân Sơn, nổi tiếng thiên hạ, cuối cùng đã chính thức mở màn. Sơn Môn vốn rộng rãi, thậm chí còn khá vắng của thanh vân Môn trong ngày mùng 1 tháng 7, đột nhiên đã thay đổi hoàn toàn. Những khuôn mặt hay tư cười tùy ý. Của các đệ tử Thanh Vân Ai ai cũng trở nên cung kính Số lượng cũng nhiều gấp mấy lần Dù toàn bộ những người không liên quan Đều đã bị mời hết ra khỏi chân núi Nhưng số lượng người tham gia hội thi Thanh Vân Còn nhiều hơn nữa Tất cả được tụ tập riêng ở biệt viện Trong Thanh Vân Biệt Viện Một bầu không khí trang nghiêm Tựa như đang từ từ tỏa ra khắp không gian nóng bức Quy định Từng điều từng điều được đọc ra rảnh mạch Tình hình Từng mục từng mục cũng được bày rõ ràng Không có gì giấu diếm Ở những chỗ khác nhau trong thanh vân biệt viện Trước nhiều ánh mắt và khuôn mặt trẻ con Được triệu tập Tất cả mọi thứ liên quan tới hộ thi thanh vân Đều được triển khai minh bạch, dễ hiểu Không chút sai sót Không có bất kỳ một trưởng lão thanh vân nào Thế giảng dạy, động viên, cổ vũ Không có một cảnh tráng lệ Khí khái, kích động lòng người nào Được thể hiện Trong thanh vân môn bây giờ Những chuyện đó dường như đều đã tiêu tan vào trong dĩ vãng. Vương Tông Cảnh biết được tất cả những gì bản thân cần biết đúng như vậy đấy. Năm nay, số thúi niên đã đạt được cách tham gia hội thi thanh vân, tổng cộng 930 người. Tổng cộng 913 người. Năm nay, sau khi hội thi thanh vân kết thúc, thanh vân môn sẽ thu 40 người làm đệ tử chính thức. Năm nay sẽ không có một vị sư trưởng nào truyền thụ đã pháp tu hành Chỉ ban cho một quyển pháp quyết cơ sở Để tự mình tu luyện lấy Năm nay tất cả đệ tử Có thể đi lại trong phạm vi Nhất định xung quanh của Thanh Vân Biệt Viện Không được rời xa Năm nay Vương tu Cảnh đi giữa dòng người xung quanh Toàn là những tiếng hưng phấn đầy nhiệt huyết Của những thiếu niên Trong tay mỗi người kể cả nó Đều nắm chặt một quyển sách bọc trong bìa màu vàng Trên bìa ghi ba chữ thành Phong Quyết Nếu theo những thông báo Mà vị sư huynh Thanh Vân Môn nói Phò Cùng Pháp này Chính là cơ sở đạo Pháp Của một vị tổ sư Thanh Vân Môn truyền lại thích hợp nhất Cho những thiếu niên nhỏ tuổi tu luyện Có thể cường kiện thân thể Cũng cổ bản thân Sau đó tu luyện có thể thành tựu mới Tu luyện phò đại Pháp căn bản trong truyền thuyết Là thái cực huyền thanh đạo của Thanh Vân Môn Sẽ vô cùng thuận lợi Nếu so với đám thiếu niên Đầy hoan hỷ kích động nhảy nhót xung quanh kia vương tông cảnh có vẻ bình tĩnh hơn một chút chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn quyển thanh phong quyết này ra trong tay mặt nó cũng lộ ra một nét cười bày tỏ sự vui sướng trong lòng dọc đường đã có không ít kẻ vô tội đang mở sách ra xem số người gấp gáp chạy dầm dầm về chỗ mình ở còn nhiều hơn nữa xem trong bộ dạng thì đúng là muốn nghiên cứu tập luyện cho thanh vân quyết này càng sớm càng tốt trong thời gian một năm Có đôi lúc đấy thật quá ngắn ngủi. Tuy Thành phần Môn đã nói rõ từ sớm Sau khi hội thi Thành Vân kết thúc Trừ việc sẽ kiểm tra lại Tất cả các đệ tử luyện tập Thành phần Quyết Có thành quả cao thấp thế nào ra Còn có một cửa ải đặc biệt Cuối cùng sẽ khảo nghiệm Tất cả các đệ tử bất quá, Cho dù kết quả thế nào Có thể tu luyện Thành Phong Quyết tới mức độ tốt nhất Chắc chắn không thể nào mà kém được Nghĩ từ đó Tinh thần của Vương Tung Cảnh cũng chẳng khác những người khác bao nhiêu Bước chân không khỏi bước nhanh hơn một chút, Thanh Vân Biệt Viện chiếm diện tích cực lớn, hết cả một eo núi khổng lồ, bức tường cao ở hai bên được xây hẳn lên trên chiền núi. Bảy con đường lớn ngay cổng trải dài bất tận vào bên trong. Trong biệt viện, những khoảng sân hai bên đường của cả bảy con đường lớn tầng tầng lớp lớp, được xếp theo thứ tự chiếm tới 3 phần tư diện tích của cả tòa biệt viện. Chỉ có phần gần ngay dưới hậu sơn của Thanh Vân Biệt Viện là lưu lại một bãi đất trống. Từ khu rừng rậm rạp trên núi sau, chảy ra một con suối nhỏ trong vắt, uốn lượn xuyên qua bức tường cao bên dưới, chảy vào trong biệt viện, sau đó biến mất vô thành vô tức. Không biết chảy đi tới chỗ nào. Khoảng đất không sao? Khoảng đất không ở sông núi chủ yếu là trồng trúc mảnh, tùng bách, có cả kỳ hoa sĩ thảo đón gió nợ bùng, thành nhã mỹ lệ so với hoa viên của các hào môn đại tộc, nơi thế tục, chỉ có thể hơn chứ không kém. Là một chuyện chỗ rất tốt để giải tỏa căng thẳng sau khi tù luyện. Đi tiếp phía phía sau nữa, thế núi đột nhiên biến thành vách núi hiểm trở, vách đá gào mấy trượng. Trừ vài cái bụi hoàn toàn thì là đá trơn nhẵn, khó mà đặt chân lên được. Bên trên vách đá lại là một trình núi tương đối thoải mái. Ở đó cổ thủ um tùm, cây lớn đàn sen chính là một khu rừng cực kỳ rậm rạp, tươi tốt. Vương Thủ Cảnh đi mau mấy bước, rẽ vào đường Ất Nơi đó là sân 23 nằm ngay giữa đoạn đường Từ hoa viên ở hồ viện, còn phải đi thêm một đoạn nữa Đúng lúc nó thì dòng người chuẩn bị trở về Đột nhiên nghe thấy ví sau không xa, có một tiếng gọi khẽ Huynh, đợi một chút Vương Thủ Cảnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đằng xa không sao Có một tiểu cô nương, thân hình nhỏ bé đang đứng Lại chính là Tô Tiểu Liên, nhiều ngày không thấy Nói tới chuyện này, từ hôm đến Thanh Vân Biệt Viện đó Trong một màn Có thể tính là tranh đấu nội bộ của Tô Gia Gặp được Tô Tiểu Liên Vương tông Cảnh không hẳn Là có ý đi tìm cô bé Có điều, hôm đó sau khi Tô Tiểu Liên Được dẫn đi trong Mười mấy ngày, không hề thấy xuất hiện qua Vương Thông ảnh cũng không biết suốt cục Cô bé đã ở chỗ nào trong Thanh Vân Biệt Viện Bởi vậy, thời gian sau Cái ý đó cũng dần dần nhạt mất Anh ở hôm nay Ngay lúc này lại là Tô Tiểu Liên nhìn thấy nó trước. Trong lòng Vương Tùng Cảnh cũng thấy hơi cao hứng. liền bước tới cười nói <cười> Là cô à, Tô Cô Nương. Tô Tiểu Liên ngước đầu nhìn Vương Tùng Cảnh. Nguyện miệng một chút, thần sắc cũng tỏ ra vui vẻ. Có điều Vương Tùng Cảnh chỉ thấy, thấy khí sắc trên mặt của cô ta tựa như không tốt lắm. Vừa nhìn đã phát hiện ra mặt mũi trắng nhợt. Trong đầu mày cuối mắt đều mang vẻ vẹo rột so với lần mới gặp ngày trước thì sự uột còn nặng hơn mấy phần. Hơn nữa, khóe mắt còn khoáng hiện ra vẻ mệt mỏi, có vẻ như bị bị mất ngủ vậy. Vương Tung Cảnh nhíu mày, vừa định cất tiếng hỏi Tô Tử Liên đã khẽ lắc đầu, sau đó nhỏ giọng. "Tiểu muội còn chưa biết tên công tử nữa." Vương Tung Cảnh sực người, nhìn lại thì quả đúng thế thật, mấy lần gặp đều vội vàng, chưa hề nói cho cô ta biết tên mình, liền vội cười đáp tại <cười> à họ Vương Tên là Tông Cảnh Tô Tiểu Liên nhỏ giọng lầm bảo một lượt Sau đó ngước đầu nhìn nó Miệng lộ ra nét cười khẽ nói Vương đại ca Huynh thấy mấy lần đều rút muội Cảm ơn Huynh Vương Tông Cảnh chua tay cười Nhìn xung quanh toàn là người là người Liền ra hiệu cho Tô Tiểu Liên Hai người cùng đi tới một chỗ yên tĩnh bên đường Sau đó mới cười nói Chuyện nhỏ thôi mà Không đáng nhắc tới Phải rồi, tôi cô nương Ngày đó bên ngoài thành Lư Dương Cô làm sao đột nhiên lại... Vương đại ca Tôi tuổi liền trợt lớn tiếng Ngắt ngang câu hỏi của Vương Tùng Cảnh Về mặt thoáng hiện ra vẻ đắn đo Sau đó lý nhí đáp Chuyện đó có nhiều chỗ lằng răng Hai ba lời không nói được Đợi sau này có cơ hội muội sẽ nói hết cho huynh nghe có được không Vương Tùng Cảnh hơi ngạc nhiên Nhưng thấy sắc mặt của tôi Tuy liên Thì cuối cùng cũng gật đầu nói Tuy cô... Nhưng mà cô nương, sắc mặt của cô nương trông kém lắm, có phải bị ốm rồi không? Tô Tiểu Liên tự hồ như giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn Vương Tông Cảnh một cái, rồi đưa tay sờ lên mặt mình, dày lát sau, cười về hơi cay đắng, nói muội Mũi gần đây ngủ không được, bởi vậy sắc mặt hơi khó coi <cười> Vương Tông Cảnh lại không nghi ngờ gì, chỉ lắc đầu, bật cười nói Cô chẳng lẽ vẫn chưa quen chỗ này hay sao? Vậy cũng chẳng có cách nào, tài hạ cũng chẳng giúp được gì cho cô rồi, với lại đám con gái các cô mỏng manh hơn, chứ cô nương trong tài hạ, da thô thịt dày từ chỗ nào cũng đặt đầu là ngủ, từ trước tới giờ chưa bao giờ mất ngủ cả. Tô Tử Liên không nhịn nổi, bị mấy lời tự chào của Vương Tông Cảnh, làm phi một tiếng, bịt miệng cười. Từ sắc mặt vui vẻ của nàng, theo nụ cười đó tỏa ra những nét rất dễ thương. Tô Tiểu Liên vốn là một cái mầm mỹ nhân dung mạo xinh đẹp, có điều tuổi tác còn nhỏ nên chưa phát triển. Như hoa còn đang ngậm nụ sắp nở, một nụ cười đó đã thấp thoáng mang vẻ khuynh thành, khiến Vương Tông Cảnh chỉ nhìn thấy liền hóa thành ngơ ngẩn. Cười xong một trận, trong tâm tình Tô Tiểu Liên tơ hồ như đã tốt lên một chút, mày mắt giãn ra khá nhiều, vẻ u mồm rột đã biến mất. Nó nhìn Vương Tông Cảnh thốt: Vương đại ca, thực ra mấy ngày qua mùa ấy luôn đi tìm huynh. Mà không biết huynh ở chỗ nào nữa Vương Tùng Cảnh cười đáp Ồ, Tài Hạ cũng đang tìm cô đấy Tô Tiểu Liên nhìn nó Khẽ cắn bờ môi Sau đó mỉm cười Vậy sao? Vương Tùng Cảnh gật đầu Thành vân biệt viện này lớn thật đấy Hiện tại đang là ngẫu đông người nhất Khó tránh chúng ta không chạm được nhau Tài Hạ ở tại đường Ất gần đây Sân số 23 phòng chữ hỏa Còn cô? Tô Tiểu Liên ô một tiếng đáp Có trách không gặp được huynh, mụi ở đường tân phía tây. Sân số 17 cũng phòng chữ hòa đấy. Nói xong, miệng khẽ đầu nụ cười, mãi không tắt. Từ hồi như một chút trùng hợp cho nhỏ ấy cũng khiến cho cô bé rất cao hứng. Vân thuốc cảnh gật đầu, tâm tình cũng không tệ cười nói, <cười> Vậy cô nương sau này hãy thường xuyên tới tìm tại hạ chơi, lúc nào cũng được, hết. <cười> nói được nửa câu, đột nhiên, nghẹn giọng. Dường như nghĩ ra điều gì đó, thần sắc lộ ra vẻ hổ thẹn, liếc nhìn Tô Tiểu Liên. Tô Tiểu Liên cũng là một cô gái tỉ mỉ vẫn cảm, liền nhận ra ngay sắc mặt của nó không bình thường hỏi: "Sao thế, Vương đại ca?" Vương tu Cảnh chần chừ dây lát rồi cười khổ đáp: <cười> "Ở sân của tài hạ còn có một người của Tô gia thành Ly Dương ở đấy, là cô nương Tô Văn Thành." Sắc mặt Tô Tiểu Liên lập tức cứng đờ tự hồ như hoàn toàn không ngờ tới lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Nhưng chỉ giây lát sau, nó hít vào một hơi thật sâu, lắc đầu nói: "Vương đại ca, chuyện đó chẳng liên quan gì tới muội, Huynh không cần để tâm, sau này muội nếu có giải sẽ trở tới tận nơi thăm huynh, chỉ cần huynh không ghét bỏ muội là tốt rồi." Bất quá, nếu vương đại ca muốn dốc lòng tu luyện mà không thích người khác quý nhiễu, tiểu muội cũng có thể thông cảm. Vương Tu Cảnh xua tay nói: Đầu lý nào luyện tập suốt 12 canh giờ mỗi ngày được chứ?" không sao, không sao cô nương muốn thì cứ tới chơi thôi. tô tiểu liên chăm chú nhìn nó gật đầu nói, được. vậy sau có cơ hội muội sẽ tới gặp vương đại ca. hiện tại không làm phiền huynh nữa, tiểu muội xin cáo từ. nhìn tô tiểu liên đã đi xa dần, chồng bóng dáng sau lưng cô bé, tựa hồ có một vẻ yếu ớt. không hiểu sao trước mặt vương tông cảnh lại cứ hiện lên hình ảnh cái vẻ u sụt trên mặt mày cô bé. cái vẻ ấy không nên có một tuổi cô, khuôn mặt dễ thương. Ngay ở lần đầu tiên Có phải chăng vẫn ẩn chứa một sự thương tâm Khó lòng su tàn được Vương tục cảnh lắc đầu Không nghĩ tới chuyện này nữa Xoay người, dảo bước tiếp theo con đường lớn Trở về khoảng sân số 23 Công sân mở một cánh Nó nhảy hai bước lên bậc tam cấp Đi vào bên trong Ấn tượng đầu tiên lọt vào mắt là hai cây liễu xanh um Ở giữa sân Lúc này vẫn đang lay động Những nhành liễu xanh non theo gió thổi Trong sân không có độ nào Như ngoài đường Mà rất yên tĩnh Cửa sổ mấy phòng còn lại vẫn đóng kín Chỉ riêng hai cánh cửa sổ phòng dự thủy mở rộng Tô Văn Thanh không biết đã ở phòng trước từ bao giờ Hiện tại đang ngồi ngay trước cửa sổ Lạng lẽ đọc quyển sách trong tay Ánh sắc bén của Vương tung Cạnh Vừa lướt qua là thấy ngay quyển sách đó giấy mỏng bìa vàng Thầm nghĩ chính là quyển thanh vòng quyết vừa được phát rồi Nghe tiếng bước chân trong sân Tô Văn Thanh quay đầu nhìn sang thấy Vương Tung Cảnh đang đứng giữa sân, thì mỉm cười khẽ khẽ, gật đầu với nó. Nụ cười đó dịu dàng hòa nhã, y như tên gọi của quyển sách nàng đang cầm, giống ngọn gió thanh phong mát mẻ nhẹ nhẹ, thổi khiến tâm cảnh người ta thoáng bình hòa trở lại. Vương Tung Cảnh cười đáp lại, sau đó quay đầu đi về phía căn phòng của mình. Trong thời gian vừa rồi, sân số 23, trừ nó với Tô Văn Thành ra. Còn có hai người nữa tới. Người thứ nhất chính là kẻ hôm đó đã gặp qua một thiếu niên trầm mặt, tính tình hơi đơn độc, rất ít khi lộ mặt. Qua gần nửa tháng, dù Vương Tông cảnh với Y ở cùng một sân mà chỉ chạm mặt có 4-5 lần. Thôi thì coi như đó là biết mặt và biết được tên của Y là Cựu Điêu Tứ. Còn một vị thiếu niên nữa, mấy ngày sau mới tới Thanh Vân Biệt Viện, ở trong phòng chữ thọ lại là một tên béo lớn hơn Vương Tông cảnh một tuổi. Người lùn hơn nó nửa cái đầu, nhưng thân hình rất đặc biệt, bụng to tự gấp 3 lần bụng của Vư Tung Cảnh, tên hắn là Ba Hùng. Nếu so sánh với Cửu Điều Tứ, tính tình Ba Hùng còn khá hơn rất nhiều. Nhiệt tình hòa nhã, vừa mới tới sân 23 còn chưa kịp đặt hành lý xuống thì đã cười ha hả, có cửa từng phòng chào hỏi mấy vị lắng giềng, thuận tiện còn tặng mấy thứ nghe nói là đặc sản của quê hắn ở Lương Châu, tận phương Bắc. Trừ Cửu Điều Tứ Tính tình cổ quái Chỉ nói mấy câu đối phó cho xong Còn hai người Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh Đều nhanh chóng quen thân với Ba Hùng Thi thoảng còn qua lại nói chuyện phiếm với nhau Tô Văn Thanh tính tình hòa đồng Nhưng vì là thân con gái Nên còn có khoảng cách Cho nên trong ba sân Chỉ có Vương Tông Cảnh với Ba Hùng Là hai người có quan hệ tốt nhất Cứ chạm mặt là phải cho nói chuyện mấy câu mới xong Bất quan lúc này Cửa sổ phòng chữ kim của Kiều Đưu Tứ Và phòng chữ thổ của Ba Hùng Đều đóng kín Cũng không biết hai người đã về chưa Vương Thông Cảnh nhìn lướt qua căn phòng của họ Rồi định trở về phòng mình Nó vừa bước đi được mấy bước Thì đột nhiên từ một chỗ bên ngoài sân vọng tới Mấy tiếng chó sủa Vương Thông Cảnh dừng sân Hơi kinh ngạc, giọng tay lên nghe Lát sau vẫn không thấy động tĩnh gì Chẳng nhẽ là mình nhầm, nhầm sao Phải biết là sau khi hội thì Thanh Vân Bắt đầu quy định cho Thanh Vân biệt viện Lập tức trở nên nghiêm khắc Bình thường không thấy có ai nuôi chim thú gì cả Bất quá lúc này trong đầu nó Thoáng vụt ra một ý nghĩ Hôm đó trên thông tiên phòng Tiểu đình từng nói muốn tham gia hội thi thanh vân Tuy đó chỉ là lời của trẻ con Nhưng liên tới gia thế của tiểu đình Thì cũng chưa chắc đã không có khả năng Nhưng cuối cùng Chắc cũng sẽ không có ai Để cho thằng nhóc đó nghịch ngậm như vậy đâu Trong lòng vương tượng ảnh thầm nghĩ vậy đắc đầu cười khổ Quay về phòng chữa hỏa của mình Đang định đẩy cửa Thì ai ngờ đúng lúc đó chợt nghe thấy tầng chợt nghe thấy cổng sân có tiếng ồ nào vọng tới. Wow wow wow wow Chi chi chi chi Vương tụ cảnh cứng cả người, cánh tay đưa ra cũng dừng ngay lưng chừng. Giữa lát sau quay người lại vẻ mặt cười nhanh nhó chú ý nhìn thì quả nhiên thấy ngay chỗ cổng sân số 23 Đại Hoàng và Tiểu Hôi đang kêu ẩm mỹ sông vào sau đó thì là Tiểu đỉnh đầu tròn xoe lưng đeo túi vải cười hi hi bước tới vừa nhìn liền thấy ngay vương tùng cảnh đang đứng ở đó, tức thì mừng rỡ vẫy tay. vương đại ca, vương đại ca, mắt vương tùng cảnh cũng có hơi ngạc nhiên, nó bước tới nhìn tiểu đỉnh từ trên xuống dưới chần chừ một hồi, hỏi giọng không tin. tiểu đỉnh, cậu sao lại tới đây? chẳng lẽ thật sự cậu muốn? em cũng muốn tham gia hội thi thanh văn môn. tiểu đỉnh cười rất đắc ý, rất khoa trương và nói rất to đáp lời nó. Ý Sân bên kia, Tô Văn Thanh ngồi trước cửa sổ đang chú ý sang bên này Nghe thấy lời của tiểu đỉnh Cũng có vẻ hơi ngạc nhiên và lạ lẫm. Cặp mắt sáng quan sát thằng bé nhiều lần Cũng chỉ thấy khoảng 4 tuổi này Tự hồ như cùng một lúc cửa sổ phòng giữ kim cũng chợt mở Cái khuôn mặt của kẻ tính tình luôn đơn độc và im lặng Cửu điêu tứ cũng thò ra Co mày nhìn về phía này Trông giống như mọi người ở đây Đang nợ y một món tiền lớn vậy Sau đó ánh mắt y liền dừng lại trên người tiểu đỉnh khỏe mắt hơi giật giật, một chút rồi phát ra tiếng hừ lạnh, băng một cái, đóng luôn cửa sổ lại. Đó đương nhiên là biểu hiện, chẳng nhiệt tình hiếu khách gì, nhất thời trong sân cũng chưa thành yên tĩnh. Giờ lát sau Tô Văn Thành khẽ ho một tiếng, cười với Vương Tông Cảnh và tiểu đỉnh rồi đứng dậy rời khỏi cửa sổ. Vương Tông Cảnh nhíu mày nhìn về phía cửa phòng trước khi một lần, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Vì dù sao, nói sao thì nói, nó rất có hào cảm với thằng bé tiểu đỉnh này, Hơn nữa về tính nhìn của nó Chứ nói tới việc hồi nhỏ rất ương bướng Chỉ riêng 3 năm bị bắt vào trong thập vạn Đại Sơn Đấu tranh giành giữ sống Suốt ngày chỉ có đánh giết với yêu thú hung ác dữ tợn Làm gì có chuyện giữ ôn hòa Với lệnh nhu nhược được chứ Bất quá trước mắt Cũng chưa tới mức phải trở mặt Húng hồ quy định của Thanh Vân Biệt Viện Cũng phải nó rõ ràng Là cấm đánh lộn nhau Nên vương tụng cảnh cũng chỉ nhàn nhạt, nhạt Nhìn bên đó một lần Rồi nén sự bực tức trong người xuống Lúc đó quay lại ngó tiểu đình Thì cầm mắt đã có nét cười rồi Tiểu đình cũng là một thằng bé thông minh Lúc này Vương Tông Cảnh có vẻ ngạc nhiên nói Vương đại ca Người đó không thích em à Vương Tông Cảnh cười nhạt Cúi xuống nói Không sao, cậu với hắn không quen không biết Không cần quan tâm tới hắn Mà cậu định tới tham gia hội thi Thanh Vân thật hả Trong lòng nó Vẫn thấy hơi khó tin Liền cười nói tiếp Mẹ cậu thật sự đồng ý cho cậu nghỉ ngọm vậy à Tiểu đình phì cười, tỏ mặt đầy đắc y đáp Ai nói em nghịch ngỡm Em rất nghiêm túc đấy Hôm sau đó em về nhà Nói chuyện này Mẹ em quả nhiên không chịu Còn dạy dỗ em mấy câu nữa Nói tới đây, tiểu đình bất giác rụt đầu vào Xem ra tiểu thử không sợ trời Không sợ đất này Bình sinh lại sợ nhất là vị mẫu thân Nghe đồn là thính tình lạnh lùng đó Nhưng mà tiểu nhân Át có miếu hay Tiểu đính nhân nhơn đắc ý, đang định nói tiếp thì Vương Tô Cảnh nghe được, liền giật mình, hỏi vẻ kỳ lạ. Tiểu nhân ắt có mưu hay cái gì? À, có phải cậu định nói là Sơn Nhân, tự hữu diệu kế không? Tiểu đính nghẹn giọng, chồng có vẻ xấu hổ, đưa tay xoa so xoa so cái đầu tròn, cười kha khá nói. Hí hí, chắc vậy rồi, nhưng em nói có diệu kế, em đi tìm cha em. Cha em lúc đầu cũng nói em nghịch ngợm. bất quá, em xin cha em mấy lần thì ông ấy lên mềm lòng. Vốn ở đây cũng chẳng phải là địa phận của Thanh Vân môn ư. Ở đó toàn đệ tỷ của Thanh Vân. Còn sợ em xảy ra chuyện gì sao? Bởi vậy, sau cùng, ông ấy cũng đồng ý. Phương tự cảnh im lặng dây lát. Nhìn tiểu đỉnh lòng thầm nhớ lại lời của tỷ tỷ xem vị lục lúc tuyết kỳ sư thúc kia là nhân vật cỡ nào không nhìn nổi lại hỏi. Vậy còn mẹ cậu thì sao? Bà ta chẳng phải là không đồng ý hay sao? Tiểu đỉnh xua tay đáp với vẻ không quan trọng. Không sao, cha em đồng ý là được Em biết thừa, chỉ cần cha em nắm tay mẹ em úy đại hoàng, mày làm gì thế? Nó chợt nhìn về phía trước, quát một tiếng Vương tượng cảnh quay đầu nhìn lại Chỉ thấy thân hình to hoặc, rực rỡ đầy những lông của đại hoàng Đã chạy một góc quanh sân Lúc này, đang tới dưới một gốc cây người đông hít tay Sau đó giơ một chân sau lên, định tè bậy vào đấy Tiểu định chạy tới, gõ một cái vào đầu đại hoàng, trách mắng Đại Hoàng, sau này tao sẽ ở đây đấy, mày không được tè bậy ở đây, nếu không khai chết đi được. Đại Hoàng đặt mông xuống đất kêu ư ư hai tiếng, nhưng lại liếc mắt ngó tiểu đình một cái. Tiểu đình có vẻ hiểu ý nó, xoa đầu nghĩ một lát sau, lắc đầu nói. Không được, vẫn không được tè ở đây. Sau này lúc mày muốn đi tè, phải chạy sang sân nhà khác, tè xong mới được về, rõ chưa? Đại Hoàng cứ ngồi bên cạnh, miệng kêu lên ư ư. Lúc này con khỉ tiểu hôi Đang vạch lung chó cũng đợi thời dừng lại Nhìn về phía tiểu đỉnh Một lúc sau Miệng đại hoàng rên lên mấy tiếng rồi cúi cái đầu chó xuống Xem ra đợi tiểu bị tiểu đỉnh đánh bại rồi Tiểu đỉnh cười hi hi Quay đầu nhìn Vương Tông Cảnh nói Vương đại ca Ngày trước em đã nói với một sư vinh Nhờ vinh ấy cho em một phòng Tại sân của anh Hiện tại còn không nhỉ Vương Tông Cảnh lúc này mới hiểu ra Vì sao sân mình từ đầu tới giờ Căn phòng chữ mộc vẫn không có ai tới ở Thì ra là tiểu đình đã đi ngoại giao với người ta Chắc một sư huynh Mà nó nói chính là một người vẫn đi quanh Trong thanh vân biệt viện Thân phận không nhỏ của một khoái chính Thằng nhóc này thực sự là có đại thần thông Ai cũng phải mềm mắt nó Vương Tung ảnh cười khổ chỉ vì vía căn phòng chữ mộc nói Còn một căn phòng trống đấy Là phòng chữ mộc kìa Tiểu đình hoan hô một tiếng Rồi chạy bon bon như làn khỏi qua đó đại hoàng tiểu hồi cũng theo phía sau vương tu cảnh lắc đầu nhìn bóng dáng đáng yêu của tiểu định trong lòng cũng đầy vui vẻ đối với thằng bé này nó cảm thấy càng lúc càng yêu quý chỉ nhìn thấy cái dáng vẻ vui tươi của nó thì đã cảm thấy sáng lòng rồi nó mỉm cười đi theo sau tiểu định đẩy cửa phòng đang khép ra chạy vào trong đồng thời nhìn khắp xung quanh sờ chỗ này một tí cầm cái kia một tí tuy trong phòng đồ vật sắp xếp không khác gì so với các phòng của vương Tông cảnh Cũng mộc mạc đơn giản như thế, nhưng tiểu đình trông khá hưng phấn, thậm chí còn hết sức sung sướng bò ra giường, lăn mấy vòng liền. Vương Thục Cảnh nhìn bộ dạng trẻ con của nó, có chỗ nào là nghiêm túc tu hành đâu, thầm lắc đầu, nhưng nghĩ lại thì thấy bình thường, tiểu đình bất quá mới có bốn tuổi. Cha mẹ nó, ắt là rất chiều chuộng nó, để nó tùy ý chơi đùa, đâu có thực sự bắt nó về một lòng, một dạ tu đạo thuật gì đó đâu chứ như thế đó nó không nhịn được cười với tiểu đỉnh tiểu đỉnh cậu tham gia hội thi thanh vân lần này đã chuẩn bị thật kỹ là sẽ ở đây nguyên năm sao tiểu đỉnh nhảy xuống giường cười hi hi đáp vâng ạ vương tu Quảnh cười hi hi nói vậy tốt rồi một năm này đại ca cũng có bạn phải rồi mấy lúc sớm mấy vị sư huynh phát cho thành một phát thành vòng quyết của thanh vân môn cậu đã lấy chưa đó chính là đạo thuật mà chúng ta phải tu hành trong hội thi thanh vân mà Tiểu đình cười khà khà đáp Em lấy từ lâu rồi, đại ca xem này Nói đoạn đưa tay vào cái túi nhỏ đeo ở hông mà loạn Một lát sau quả nhiên lôi ra một quyển sách bìa vàng Trên bìa đúng là ghi ba chữ thành Phong Quyết Vương tục cảnh cười gật đầu Đang định nói thì lại nghe tiểu đình ở bên đó bật cười Em còn có sớm hơn đại ca Tối qua em lấy được rồi À đúng rồi, đại ca Có muốn xem quyển của em không? Vương tư cảnh gượng cười, lắc đầu Sách của mọi người đều giống nhau cả Đại ca cũng có một quyển Tiểu đình nhún vai Thuận tay đặt quyển thanh phong quyết lên bàn Ở bên cạnh có một cái bóng xám Thình lình nhảy lên đặt bàn Thì ra lời tiểu hồi hiếu kỳ chạy tới Cầm quyển sách, giở giở ra Rất sau thì hết hứng thú, buông tay tạ xuống Tiểu đình cũng mặc kệ nó Chạy tới bên cửa sổ mở cánh ra Thuận miệng nói Ừm, chắc là cũng không khác lắm Bất quá tối qua Lúc em đem sách cho cha em đang thổi cơm xem Ông ấy nhìn một lúc Rồi trong sách có mấy chỗ không đáng tin Sau đó giúp em sửa mấy chữ trong đó Nói là phải như thế mới đúng cách Vương thuộc cảnh trong lòng thì chấn động ngẩng đầu ngạc nhiên Chỉ thấy tiểu đình nhìn ra ngoài cửa sổ Vẻ chẳng quan tâm Trên cái bàn trong phòng quyển sách bìa vàng đó vẫn nằm im trên mặt bàn Một cơn gió nhẹ từ từ ngoài cửa sổ thổi vào Khiến những trang giấy khẽ bật lên một chút Röviden, és a kezét a fejére 前世儿女情还欠你多少只为你隐隐一笑我便讨厌无处可逃把剑斩青丝青丝却在指尖 请不吝点赞订阅